Chuyện ngôn tình hay xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với tập 5, tập hồi truyện mới của tác giả Hạ Vũ, qua giọng đọc của MC Kim Thành. Mời các bạn cùng lắng nghe. Này, cô không sao chứ? Lòng thấy Đan như sắp ngất đến nơi thì lên tiếng hỏi, "Không sao. Anh tránh xa tôi ra đi, tôi không muốn nhìn thấy anh." Đan đẩy Long đang định đi đến gần mình ra, "Là Lâm, hay tên khốn này, cô đều không thể tha thứ." Một kẻ lên kế hoạch Một kẻ ra tay thực hiện Tất cả đều khốn nạn như nhau Tôi cũng chẳng muốn ngồi đây để nói chuyện với cô Về mấy cái chuyện này đâu Nhưng cô là người bảo tôi kể còn gì Giờ cô có muốn nghe nữa hay không Anh còn dám nói với tôi bằng cái giọng đó Tôi đã làm gì sai Cô không nghe cái khúc con tôi bị bệnh à Còn anh bị bệnh Nên anh có quyền đi hại con người khác Suy nghĩ ích kỷ như thế Còn muốn tôi phải hiểu cho anh à hay, Thôi Tôi không nói mấy cái chuyện này với cô nữa. Cô trách tôi cũng được. Giờ đã biết sự thật rồi. Cô định làm gì? Anh định làm gì? Hả? Cái này sao lại hỏi tôi? Cô mới là người quyết định chứ? Chỉ cần tôi cho anh tiền, thì cái gì anh cũng làm được, đúng không? Đúng. Lòng trả lời không chút do dự. Vậy được. Trước tiên trả lời mấy câu hỏi của tôi đã. Đàn hít một hơi thật sâu, lấy lại tinh thần. Lúc Lâm thuê anh làm chuyện kia, anh có biết kế hoạch của anh ta không? Không, hồi đó sau khi nhận tiền và làm việc được thuê tôi không còn liên lạc gì với anh ta nữa Vậy sau này có biết không? Không, mãi cho đến khi gặp lại ở nhà cô, tôi mới biết anh ta là chồng mới của cô đấy Sau đó thì sao? Sau đó đương nhiên tôi đã tự sâu chuỗi lại mọi việc và nhận ra kế hoạch thật sự của anh ta Cô cũng nhận ra rồi, đúng không? Đàn không trả lời, Long cũng tự hiểu nên tiếp tục nói Mới đầu tôi định đòi tiền cô Nhưng mà cô cứng rắn quá Khi biết tên kia là chồng cô Thì tôi nảy ra ý định khác So với việc đòi tiền cô Thì đòi tiền người đang nắm giữ tài chính của cô Sẽ có nhiều lợi hơn Với những gì tôi biết Chắc chắn anh ta sẽ phải trả cho tôi Cái giá tôi yêu cầu Bảo sao lúc anh tìm đến nhà tôi Anh ta lại nhất quyết không chịu để tôi báo công an Sau đó hai người đã gặp Để bàn nhau về chuyện tiền năm Nên anh mới không tìm đến tôi nữa đúng không Là vậy đấy Đáng lẽ mọi chuyện chỉ đến đó thôi Nhưng mà chồng cô buồn xỉn quá Tôi đã đưa ra giá ưu đãi rồi Mà anh ta không chịu trả Lúc đó tôi mới nghĩ Nhất định phải khiến anh ta trả giá Tạo cho anh ta chút động lực Để anh ta biết tôi mới là người nắm đằng chui Nên sau đó anh tìm đến tôi Giờ nhớ lại khi ở quán cà phê Tôi chưa nói gì Nhưng anh lại biết được trước khi kết hôn với tôi Ra cảnh anh ta không tốt Nên mới bảo sau khi kết hôn với tôi Anh ta đã được đổi đời Mấy lời anh bảo tôi chuyển đến anh ta Là để cảnh cáo anh ta đúng không Và nó có hiệu quả Sau đó anh ta chủ động tìm tôi Và đưa trước cho tôi một khoản đặt cọc Hẹn tôi sau đó sẽ trả nốt phần còn lại Anh ta là kẻ thông minh đấy Thông minh đến mức chỉ cần nhìn thấy anh ta thôi Tôi đã thấy rợn cả người rồi Lúc đến nhà cô Và biết được chồng mới của cô là anh ta Tôi suýt chút nữa Là chửi thể tại chỗ Không ngờ tên đó lại giỏi như vậy Giết chồng con người ta Cưới được cô xong Hưởng hết phú quý giàu sang Trên đời này đâu có mấy người dám suy tính Và làm những chuyện đó Lúc ấy tôi mới hiểu ra kế hoạch của anh ta Nếu không phải đang cần tiền gấp Thì không đời nào tôi dính dáng đến cái tên bệnh hoạn đó đâu Dây vào loại này không bị thiệt cái này Thì cũng bị thiệt cái khác Chứ không thể nào chiếm được cái gì của anh ta Rồi rời đi bình yên được đâu Giờ biết được sự thật rồi Cô có sợ anh ta không Suy nghĩ của tôi không phải là chuyện của anh. Lần này anh đòi anh ta bao nhiêu? Tôi muốn 3 tỷ, nhưng giờ đã nhận được tiền hết đâu? Thời gian qua cô không cho cậu ta tiền à? Cô được hưởng cả đống tiền bảo hiểm của chồng cũ cơ mà. Tôi tưởng giờ cậu ta đang nắm tài chính của cô chứ? Sao anh dám mở mồm nhắc đến anh ấy? Nếu không vì lòng tham của anh, thì chồng và con gái tôi đã không phải chịu kết cục kia. Đáng lẽ ra, gia đình tôi vẫn sẽ sống hạnh phúc, chứ không phải thành ra như thế này đâu. Cô nghĩ... Nếu tôi từ chối Thì tên kia sẽ bỏ cuộc à Không có tôi Anh ta vẫn sẽ đi tìm người khác Và họ sẽ đồng ý làm thôi Có thể tôi xem á, Tôi là kẻ không ra gì Có thể vì tiền mà làm mọi thứ Nhưng tôi vẫn có lòng chắc ẩn mà Tôi không phải kẻ máu lạnh đâu Hồi đó tôi ra tay rất nhanh gọn Cả hai người đều ra đi thanh thản Mà không chịu nhiều đau đớn Sự máu lạnh của Long làm đan dùng mình Những gì có thể mắng chửi Hắn ta Cô đều nói vào 5 năm trước rồi Giờ nếu có thể Cô chỉ muốn giết chết người đàn ông máu lạnh này ngụy biện Làm chuyện xấu xong đi cúng Phật Không biến anh thành người tốt Hay gột rửa được tội lỗi cho anh đâu Tôi cũng đâu có muốn thành người tốt gì Tôi chỉ làm những gì có thể Trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại của bản thân thôi Anh có hối hận không Hối hận vì đã làm chuyện 5 năm trước à Không Mới đầu lúc biết Có cả con gái cô trên chuyến xe đó Tôi có chùn bước thật Nhưng không dám chắc khi về nhà Và nhìn thấy sự tuyệt vọng của vợ con tôi Tôi vẫn sẽ nhận lời thôi Hồi đó con tôi bị bệnh rất nặng Tôi không thể nhìn con mình chết Và biến cuộc đời vợ tôi thành địa ngục được Nên đành phải chấp nhận đánh đổi thôi Tất cả những tội lỗi tôi đã gây ra trong kiếp này Tôi sẽ trả hết vào kiếp sau Nhất định là như vậy Nghe đến đây Đàn tức điên lên Đúng là tên khốn đạo đức giả Thích nói đạo lý Đã giết chết hai người đấy Anh có biết lúc đó Còn tôi mới bao nhiêu tuổi không Cô chửi sao tôi cũng chấp nhận được hết Giờ tôi không còn nhiều thời gian nữa Nên phải tranh thủ Nghe đến đây Đang nhận ra có gì đó không đúng Đây đã là lần thứ hai Long nhắc đến vấn đề thời gian Dường như anh ta đã cố làm nốt Những chuyện này trước một thời hạn nào đó Anh bảo không còn nhiều thời gian Là sao Tôi nghĩ giờ tôi đang bị quả báo rồi Cô nghĩ vì sao tôi lại được ân xá sớm chứ Tại sao Tôi bị ung thư Sắp chết đến nơi rồi Nên người ta mới cho về Nhiều thì vài tháng Ít thì vài tuần Là thời gian còn lại của tôi Vì không biết sẽ chết lúc nào Nên tôi mới muốn giải quyết chuyện này cho xong Trước khi không còn khả năng đấy nữa Vì thế Nên anh mới tìm đến tôi Và sau đó là Lâm để đòi tiền Lòng gật đầu Tôi muốn trước khi chết Phải kiếm một khoản tiền lớn để vợ con ở nhà còn có đường sống Tôi biết tôi là kẻ không ra gì Nhưng vợ con tôi vô tội Họ không thể gánh nghiệp quả chỉ vì tội lỗi của tôi được Anh cũng mặt dày thật đấy Tiền nào anh nhận được cũng không phải của anh Nói thẳng ra là tiền bẩn mà vẫn dám đem về nhà cho vợ mình dùng Nếu vợ con anh biết tiền để họ sống đến từ đâu Liệu họ có còn có thể vui vẻ được nữa không? Cô đang uy hiếp tôi đây à? Ý cô là cô nói cho vợ con tôi biết? Tôi đã nói rồi, vợ con tôi không biết gì hết. Tôi không khốn nạn như anh, người vô tội chính là người vô tội. Tôi sẽ không kéo những người không liên quan vào." Cô hứa đi, đừng quá đáng, tôi sẽ không hứa cái gì với người như anh hết. Chỉ cần cô hứa không động đến vợ con tôi và cho họ một khoản tiền đủ để sống an nhàn đến già thì tôi sẽ làm theo mọi điều cô muốn. Nếu tôi không muốn thì sao? thì tôi sẽ tìm đến tên chồng kia của cô để thương lượng. Một trong hai người phải có một người trả tiền cho tôi. Giờ chắc chắn cô đang nghĩ tôi là kẻ khốn nạn. Tôi cũng chả muốn phải nhắc lại nỗi đau của cô để đòi tiền đâu. Nhưng bi kịch của đời cô đã bắt đầu từ 5 năm, năm trước khi cô quen tên kia rồi. Tôi cũng chỉ là người bị cuốn vào dã tâm của tên đó và không thoát ra nổi, nên giờ đành cứ thế mà bước tiếp thôi. Anh nghĩ... Anh ta có trả cho anh số tiền anh muốn không Là 3 tỷ đấy Anh tưởng anh ta là triệu phú thật đấy à Chẳng cần phải là triệu phú Mới có số tiền đó Anh ta còn có cô và công ty nữa Thời gian qua Chắc anh ta đã nắm tài chính của cô rồi đúng không Không có chuyện đó đâu Anh ta khất lần không trả tiền cho anh Vì có muốn cũng không trả nổi Dạo này công ty của anh ta đang gặp khủng hoảng Tiền nông đổ hết vào đấy rồi Nên tiền đâu mà đưa cho anh Tôi còn mới phải đưa cho anh ta một khoản để anh ta cứu công ty đấy. Với cả anh ta có biết tất cả tiền của anh ta là của ai không? Bảo sao cứ lần nữa mãi không chịu trả hết tiền cho tôi. Tôi biết tiền là của cô rồi, nhưng lúc nghe nói cậu ta lập được công ty riêng, còn tưởng giờ cậu ta đã phát lên. Ai ngờ vẫn cứ nghèo hèn như xưa. Đến giờ còn chưa nắm được tài chính của cô. Từ không ngủ đến mức, giao hết tất cả những thứ bản thân có cho người khác. Số tiền anh muốn chưa chắc Lâm đã cho anh được Nhưng tôi thì có thể Hồi đó anh ta trả anh bao nhiêu lòng hơi hổ thẹn cúi đầu Hơn một tỷ Lúc đó anh ta mới chỉ là sinh viên Nhà cũng không có điều kiện Thì lấy đâu ra tiền đưa cho anh Làm sao mà tôi biết được Vậy giờ nếu anh ta cứ không trả tiền cho anh Và tôi cũng không cho anh số tiền kia Thì anh tính sao Vừa rồi cô còn bảo Sẽ cho tôi tiền nếu tôi kể hết cho cô nghe còn gì Đấy là lúc tôi chưa biết sự thật Giờ biết rồi tôi đã suy nghĩ khác Này đừng có lật mặt với tôi Cùng lắm thì cá chết lưới sách Cứ không có được thứ tôi muốn Thì các người cũng không được yên ổn đâu Anh liều thì liều thật Nhưng tôi mới là người có tiền Tôi muốn giải quyết anh thế nào trả được Có điều Giờ có lẽ anh vẫn còn có giá trị với tôi Ý cô là sao Đàn ngoắc tay gọi Long lại gần Nói nhỏ vào bên tay hắn ta vài câu Sau khi nghe xong Hắn ta suy nghĩ một lúc rồi gật đầu Chỉ cần cô cho tôi thứ tôi muốn Thì chuyện đó chẳng có gì to tát Tôi có thể làm được Tôi sẽ đảm bảo cho cuộc sống sau này Của vợ con anh Đàn đã quyết Chỉ cần có thể khiến những kẻ liên quan Đến cái chết của chồng con cô trả giá Thì cô có thể làm tất cả mọi thứ Muốn hộ vợ con Long không có tội thật Tách bạch họ ra khỏi hắn ta Rồi giúp đỡ họ Cũng chẳng phải chuyện khó khăn có được sự đảm bảo của Đan, Long thở phào nhẹ nhõm. "Vậy giờ cô muốn tôi làm gì đầu tiên?" "Gọi một cuộc điện thoại đi." Đan đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nói ra chính xác những gì cô muốn Long làm, từng câu từng chữ đều chắc chắn không có một chút va vấp. Sau cuộc gặp với Long, cô không về nhà mà đi đến một quán bar cách đó rất xa, vào phòng VIP đã được đặt trước rồi chờ đợi. Khoảng 10 phút sau, Có người cô chờ cũng đã đến. Cậu đến rồi đấy à? Đợi lâu chưa? Người kia hỏi đan. Mới thôi, xin lỗi nhá. Cậu bận rộn vậy mà vẫn còn tìm đến cậu để nhờ mấy việc còn con thế này. Chúng ta là bạn mà. Cậu có việc cần giúp đỡ thì sao mà mình làm ngơ được? Với cả đó cũng chẳng phải là chuyện gì to tát. Mình biết giờ cậu đã ở vị trí không phải ra mặt như thế rồi. Nhưng cậu vẫn xuất hiện vì mình. Cảm ơn cậu. Đã bảo không có gì rồi cơ mà. Người kia cười cười phất tay. Mình không an tâm về đám đàn em nên phải đi theo để giám sát. Dù chỉ là mấy chuyện nhỏ nhạt thôi nhưng liên quan đến cậu nên cứ phải cẩn thận mới được. Mà chuyện kia của cậu thế nào rồi? Mình có thể giúp gì được cho cậu không thế? Mọi chuyện thuận lợi lắm. Nếu không có cậu thì có lẽ mình đã phải trật vật hơn rồi. Hắn ta đã chịu nghe lời cậu chưa? Nghe rồi. Lúc đó cậu dọa hắn như thế, hắn không chịu nghe mới lạ. Người kia bật cười, <cười> đó là nghề của mình mà. Người đang ngồi đối diện đan lúc này, chính là người dẫn đầu đám côn đầu, đã quây Long và dọa dẫm hắn ta trong con ngõ nhỏ ban nãy. Người này là bạn từ hồi cấp 3 của cô. Chuyện Long bị dọa dẫm hôm nay, đều do cô sắp xếp. Cô xuất hiện ở đó đúng lúc, để giải cứu hắn ta, không phải trùng hợp, mà do ngay từ đầu cô đã ở đó. Mấy tên côn đồ ban nãy không muốn làm gì Long hết, mà chỉ muốn dọa hắn, để hắn phải nghe lời cô. Để hắn hiểu lầm Lâm là người thuê côn đổ đến, dọa hắn và mở mồm nói sự thật với cô. Trước đó cô nghi ngờ cả Lâm và Long, cô chắc chắn hai người này đang nói dối cô, để làm gì đó mở ám, nhưng không thể xác định ai là người có tội thật sự, nên phải bày chuyện này để phá vỡ mối quan hệ của họ trước. Lâm quá khó đối phó, không thể dùng cách xả dẫm với anh nên cô mới bắt đầu từ chỗ Long. Cũng may mà kế hoạch đã thành công, cô đã biết được những gì cần biết và làm được những thứ cô muốn làm, nhưng mà phải nói, hôm nọ lúc cậu gọi cho mình sau bao năm biệt tích là mình suýt chút nữa là lên cơn đau tim đấy. Trước đó mình còn tưởng cậu đã quên luôn sự tồn tại của mình rồi cơ. Xin lỗi Sau khi tốt nghiệp mình không còn giữ được liên lạc với nhiều người Nên cũng ngại tìm đến cậu Lần này thật sự cần giúp đỡ Nên mới mặt dày gọi cho cậu đấy Không Mình không trách gì hết đâu Chỉ hơi bất ngờ Vì cậu gọi cho mình thôi Sao cậu biết số của mình Mình có hỏi qua vài người Thực chất trước kia Đàn có nghe phong thanh Về chuyện người này Giờ đã là đại ca có số có má Nhưng không để tâm lắm Gần đây khi quyết định bày kế chia rẽ Lâm và Long Mới nhớ tới Nên đi hỏi bạn bè cũ Để xin cách liên lạc của anh ta May mà trước kia thời còn đi học Mối quan hệ của hai người khá tốt Nên anh ta mới đồng ý giúp cô Chứ không thì chẳng ai muốn mạo hiểm Đi gây chuyện với người không liên quan Để việc làm ăn của mình bị ảnh hưởng Giờ cậu có cần mình giúp cái gì nữa không? Không Cậu giúp mình vậy là đủ rồi Cảm ơn cậu Đàn nói rồi lấy một tập phong bì dày ra Đặt lên bàn Chỗ này không có gì nhiều Nhưng là tấm lòng của mình Cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ Người kia cầm phong bì lên Mở ra xem qua rồi cười Đáng lẽ mình định giúp cậu Như một người bạn cũ Nhưng nếu cậu đã có lòng thế này Thì mình sẽ nhận Coi như bồi dưỡng cho anh em tiền đi lại Lần sau nếu còn muốn mình giúp Thì cứ gọi nhá Ừ thôi mình về trước đây đan đứng dậy rời đi, lúc cô ra ngoài có mấy tên đàn em của người kia đều cúi đầu chào cô, cô cũng lịch sự chào lại rồi đi nhanh về phía cửa ra vào. Đây không phải là nơi nên ở lâu, nếu có thể thì cô còn chẳng muốn đến chỗ này. Dù có là bạn bè cũ thì cũng không thể nhờ vào người ta bằng mồm được, vẫn cứ là tiền trao cháo múc để không nợ nần gì nhau. Cô đoán người kia cũng phải biết cô có những gì mới chịu ra mặt giúp. Trên đường về nhà Đàn có ghé qua chỗ luật sư Ở đó hơn một tiếng để bàn bạc chuyện Rồi mới về nhà Trước khi mọi chuyện kết thúc Cô vẫn phải diễn với hai người kia Dù bản thân có cảm thấy kinh tởm thế nào Cũng phải nhịn Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi Nhưng khi bước gần đến cửa Cô vẫn chùn chân Người ở trong nhà lúc này Không còn là người chồng hoàn hảo Luôn yêu thương cô nữa Mà là một tên giết người Anh cướp mất người thân của cô Cướp đi 5 năm cuộc đời của cô Khiến cô phải sống trong đau khổ và dằn vặt Sau đó lại lừa dấu hít tình cảm của cô Điều khốn nạn nhất Là cô không biết gì hết Và đã sống rất vui vẻ hạnh phúc với anh ta Trong suốt thời gian qua Nghĩ đến đây Đang hít thở một hơi thật sâu Lấy giấy ăn lau sạch son đi Để cho bản thân trông nhợt nhạt nhất có thể Rồi uể oải đi vào trong nhà Lâm đang nấu ăn Thấy cô anh ta vẫn cười tươi rồi hỏi Em về rồi đấy à Vâng hôm nay là ngày gì Mà anh nấu nhiều món thế Không phải ngày gì cả Anh chỉ muốn ăn với em một bữa ăn ngon thôi Thế à Có cần em giúp gì không Không sắp xong hết rồi Vậy em lên phòng rửa mặt thay đồ đã Em thấy hơi mệt Nói rồi đang cầm túi sách đi lên tầng Ở trên đấy gần tiếng đồng hồ để ngủ rồi Mới xuống dưới Chẳng hiểu sao Lâm không gọi cô dậy Nhưng khi cô xuống dưới Đã thấy anh ngồi đợi với một bàn đầy áp đồ ăn Xin lỗi Em mệt quá nên ngủ quên mất Anh cũng nghĩ thế Nên mới không gọi em dậy Giờ em đã thấy đỡ mệt hơn chút nào chưa Em đỡ nhiều rồi Dạo này chắc thiếu ngủ hay sao ấy Nên lúc nào cũng thấy uể oải Đợi một lát để em đi lấy cái bát cái đũa đã Không cần lấy bát đũa đâu Anh đã chuẩn bị hết rồi Vẫn còn thiếu Đâu có thiếu gì đâu Anh lấy đủ cho hai vợ chồng mình rồi Em mới rủ thêm người đến Nhiều đồ ăn thế này mà chỉ có hai đứa ăn Thì sao mà hết được Em rủ ai Lời Lâm vừa dứt Thì chuông cửa vang lên Chắc đến rồi đấy Anh ra mở cửa giúp em để em đi lấy bát đũa Lâm tỏ ra không hài lòng Nhưng vẫn nghe theo cô Một lúc sau anh quay trở lại cùng Nhi Bạn nãy trước khi ngủ Cô đã gọi điện cho Nhi Bảo cô ta đến ăn tối cùng cô và Lâm nhiều đồ ăn như thế chỉ có hai người thì không thể ăn hết được thật ba người ngồi quanh bàn ăn giống hệt trước kia nhưng giờ mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn rồi cô vẫn cười nói với hai người họ vẫn gấp thức ăn cho nhi và ăn đồ ăn lâm gấp nhưng mồm miệng nhạt thách tâm trạng vui vẻ chỉ là giả tạo nên mỗi lần cười xong đều thấy buồn tủi ức chế ban nãy long hỏi cô đã nhận ra kế hoạch của lâm chưa Cô không trả lời nhưng thực chất trong lòng đã hiểu rõ. Mọi thứ anh làm cho đến bây giờ đều chỉ vì muốn ngồi ở đây, ngồi bên cạnh cô trong căn nhà này và trở thành chồng cô. À đúng rồi, em có thứ này muốn cho hai người. Cái gì cơ chị? Nước hoa quả chị mới mua, quán này nổi tiếng lắm nên phải xếp hàng một lúc lâu mới mua được đấy. Thì ra cái túi lúc nãy em xách là túi đồ uống à? Vâng, mọi người đợi em một lát nhé. Đan chạy vào trong bếp lấy ra ba cốc nước hoa quả Ở trong tủ lạnh Đổ ra cốc ở nhà Rồi bê ra ngoài Của anh đây Còn cái này là của em Đàn đưa cho Lâm cốc nước ép dưa hấu Đưa cho Nhi nước ép dâu Cảm ơn chị Nhi cầm cốc nước ép lên uống một ngộm lớn Uống xong thì tấm tắc khen ngon Chị mua ở quán nào mà ngon thế Cho em địa chỉ để lần sau em ra đấy uống Quán ở gần trường chị Nói xong đàn thấy Lâm vẫn chưa uống nên nhắc. Anh không thử đi à Cũng khá ngon đấy. Em không nói điều đâu. Lâm không định uống. Nhưng cô đã nhắc như vậy thì cũng dáng thử một hai ngộm. À, ngon lắm. Đương nhiên rồi. Đồ uống ở quán này ngon có tiếng đấy. Em biết hai người thích ngọt nên cho thêm cả đường vào. Công nhận là uống ngon hơn hẳn. Chị cho thêm đường á? Ừ. Chỗ đường em cho chị lần trước ấy. Chị... Dùng chỗ đường đấy á Nhìn ngỡ ngàng quay sang nhìn Lâm, Hai người hiểu ý nhau Nên sắc mặt đều trở nên tái mét Lần lượt từng người một lấy cớ đi vệ sinh Rồi ở trong đó một lúc rất lâu Cô biết họ đi nôn Để tấm chỗ nước ép mới uống ra ngoài Đáng đời Đan ngồi rung đùi cười khoái trá Thật ra cô có cho gì đâu Nói thế để dọa bọn họ thôi Thời gian chẳng còn nhiều nữa nên cô muốn trả đũa một chút cho hả dạ. Sau khi bị đan dọa cho sợ chết khiếp vụ nước ép, Nhi kiếm cớ muốn về nhà, nhưng cô giữ cô ta lại, bảo muốn tâm sự cho khuây khỏa. Nhi không có lý do gì để từ chối nên đành phải ở lại. Sau khi lâm rửa bát xong, ba người ngồi uống trà ở ngoài ban công, vừa nói chuyện vừa hóng gió. Nhi này, em nhớ lúc chị hỏi em về việc giới thiệu bạn trai không? Chị có một người bạn này, anh ấy nhìn thấy em vài lần rồi nên thích em lắm em có muốn cho người ta cơ hội không nhì không trả lời mà quay ra nhìn lâm không biết muốn thấy anh tỏ thái độ hay nói gì mà trong mặt có vẻ mong đợi chỉ là hình như lâm không hề quan tâm đến cuộc trò chuyện này anh chỉ chăm chú uống trà và thưởng thức bầu trời đêm đầy sao xin lỗi chị nhưng chắc em phải từ chối ý tốt của chị thôi bây giờ em đang tìm hiểu một người Là người mà em yêu nhất trên đời Câu trả lời của Nhi làm Lâm hơi khựng lại Nhưng không tỏ thái độ gì nhiều Thật á Chị không ngờ đấy Đàn liếc mắt về phía Lâm Khóe miệng nhếch lên Thế hai người đã yêu nhau lâu chưa Từ bao giờ Cũng được một thời gian rồi ạ Lúc chị hỏi em ở quán lẩu Em đã có người yêu rồi đúng không Bảo sao em từ chối bạn của chị Lúc đó em cũng không muốn giấu chị đâu Nhưng mọi thứ còn mơ hồ quá Nên em không muốn kể vội Em xin lỗi Chuyện này có gì đâu mà phải xin lỗi Kể chị nghe về bạn trai của em đi Em cũng chẳng biết phải kể những gì Nói chung là anh ấy tốt lắm Người tốt nhất mà em từng gặp Nghe kể thì có vẻ em yêu người đó nhỉ Vâng, yêu nhiều lắm Nếu không có anh ấy Em không thể sống nổi đâu Vậy à Nếu vậy thì phải giữ người đó chặt vào Xem chừng hai người hợp nhau lắm đấy Đương nhiên rồi Nhi vườn vai, khó khăn lắm mới gặp được một người tốt như vậy Em nhất định sẽ không để anh ấy rời xa em đâu Nói xong, cô ta đưa tay ra sau Chầm chậm tiến tới chỗ Lâm đang để Rồi nắm tay anh Anh muốn hất tay cô ra Nhưng thử vài lần không được Lại ngại ngùng dùng nhiều sức hơn Sẽ đánh động đến đan Nên đành phải để như vậy Hai người lén trao đổi ánh mắt với nhau Nhi thì tình ý nồng nàn Còn Lâm thì miễn cưỡng khó chịu Hai người tưởng đan không biết gì Nhưng cô đã nhìn thấy tất cả Ở bên cạnh chỗ họ ngồi có một tấm gương lớn Chỉ cần hơi nghiêng đầu Là thấy được tất cả những gì Hai người kia đang làm ngay Hây, Mới ngồi một lúc thôi Mà đã mỏi hết cả lưng rồi Cô giả vờ kêu mỏi lưng Rồi đứng dậy vươn vai Đi về phía lan can Nhi và Lâm vội vàng buông tay nhau Hành động lấm lét sợ bị phát hiện Nhìn biểu hiện đó của hai người Đan thấy thoải mái hơn hẳn Đây có lẽ là lần cuối cùng Cả ba người còn có thể bình thản đối diện với nhau như thế này Tối chủ nhật Lâm nhận được tin nhắn hẹn gặp của Long Nên đang chuẩn bị ngủ Cũng phải dậy thay quần áo Anh đi đâu đấy Đan thấy anh thay đồ nên hỏi Công ty có việc gấp Nên anh phải đến giải quyết Em cứ ngủ đi Không cần thức đợi anh đâu Chuyện gì gấp mà phải đi vào giờ này Anh rắc rối nên không nói ngay cho em hiểu được, bao giờ về anh kể sau. Vậy anh đi đường cẩn thận, nhớ đóng cổng nhá. Em buồn ngủ quá nên ngủ luôn đây. Ừ, xong việc anh sẽ về ngay. Đan gật đầu rồi kéo chăn nằm xuống, cho đến khi nghe tiếng động cơ xe dần dần, cô mới ngồi dậy, bình tĩnh đi đến chỗ tủ quần áo để thay đồ. Ở phía kia, Lâm đang lái xe hướng ra ngoại thành, hơn nửa tiếng sau, anh cũng mới tới nơi. Địa điểm hẹn là một căn nhà bỏ hoang Ở khu tái định cư đang thi công dở Nơi này trước kia Từng được chọn để trở thành một trung tâm thương mại Nhưng sau đó vì liên tiếp Xảy ra tai nạn người chết Nên đã bị bỏ hoang Dự án tái định cư cũng bị bỏ dở Từ đó đến giờ Hồi lâu khi đi ngang qua chỗ này Anh đã chú ý đến nó Khi Long hẹn gặp mặt Thì nghĩ ra ngay Đây chính là nơi phù hợp nhất Lâm lấy điện thoại ra gọi cho Long Tôi đến rồi Tôi đang ở trong, vào đi Nghe đến đây, Lâm đi nhanh vào trong Rồi còn cẩn thận đóng cửa lại Mấy hôm nay hẹn mãi anh không chịu gặp Sao giờ đêm hôm rồi còn muốn nói chuyện Ban đêm mới dễ bàn bạc Với cả mấy hôm trước tôi phải về quê thăm vợ con Nên không đi được Ngồi đi đã Long chỉ tay về chỗ mấy cái ghế cũ ọp ẹp Không, mau giải quyết cho xong chuyện này đi Để tôi còn về Cứ đứng đấy tí, mỏi chân dáng chịu Tôi nhắc rồi đấy Lòng khảnh khẳng đi tới ngồi xuống ghế Bắt cả hai chân lên một chiếc ghế khác Vậy giờ anh tính sao đây Có định trả tiền cho tôi không Tôi có tiền Nhưng không thể đưa cho anh được Anh chắc chưa Biết hậu quả khi không làm theo lời tôi nói rồi chứ Anh có thể làm được gì Nói cho đàn biết sự thật à Tôi sẽ đi tố cáo anh với công an Muốn tố cáo tôi á <cười> Anh có thể làm được việc đó không Lâm vừa nói Vừa đi tới Kéo một chiếc ghế trông có vẻ sạch sẽ nhất lại gần để ngồi Long Long nói đúng Đứng để nói chuyện mỏi chân lắm Có gì mà không được Anh có bằng chứng không Tôi chính là bằng chứng Số tiền anh đã chuyển cho tôi vào 5 năm, năm trước Giờ chỉ cần sao kê ra là biết nguồn tiền Anh định giải thích cho người ta thế nào về khoản tiền đó Tôi thấy thương cho hoàn cảnh anh Nên quyết định ra tay giúp đỡ Dù bản thân chẳng khá già gì Anh mà lôi nó ra nói Thì chỉ chứng minh được Tôi là một người có lòng thương người thôi Ừ Người ta cũng có thể nghĩ như thế thật Vậy còn cái này thì sao Long lấy từ trong túi quẩn ra một chiếc máy ghi âm Còn nhớ mấy lần gặp mặt Để nói chuyện của chúng ta chứ Mỗi lần như vậy tôi đều ghi âm lại hết Lâm không ngờ Nhưng vẫn dơ tay gia đình cướp lại Nào có dễ Muốn lấy thứ này thì xì tiền ra Long rụt tay lại cất máy ghi âm đi Anh không nghĩ tôi đi tống tiền anh Mà không có gì trong tay để đảm bảo đấy chứ Tôi đã bao nhiêu lần Là cái giá tôi đưa ra không hề đắt rồi cơ mà Nếu anh biết điều Thì tôi đã không phải lôi cái này ra dọa anh rồi Anh xem Anh đã biến tôi thành tên vô liêm sỉ Và thủ đoạn như thế nào đi Tên khốn Năm đó tôi đã trả đầy đủ tiền cho anh rồi Mà anh còn dám ghi âm tôi Lúc ấy tôi chỉ muốn cẩn thận thôi Nghĩ là cứ nắm được thóp của anh trong tay Để anh không lật lọng với tôi Nên sau khi anh trả tiền cho tôi Tôi có lấy ra để đòi gì đâu Đến cả lúc đến nhà vợ anh để xin tiền Tôi cũng không nghĩ sẽ dùng đến nó Chỉ sau khi biết hai người đã kết hôn Tôi mới nhớ ra là mình còn món nợ quý giá như vậy trong tay Giờ nếu anh không chịu đưa tiền cho tôi Thì tôi sẽ đưa nó cho vợ anh Hoặc là công an ngày đấy Anh giỏi đấy Có điều anh sẽ không thể đưa nó cho bất kỳ ai được đâu Vì... Sau hôm nay Anh sẽ không còn tồn tại nữa Lâm không nói thẳng Nhưng cả hai người đều hiểu Anh đang muốn ám chỉ đến điều gì Định giết người dệt khẩu à Anh không xem lại bản thân đi Người ngậm gầy gò yếu ớt thế kia Thì làm gì được tôi Tôi phải cố gắng thôi Không thể để anh còn sống rời khỏi đây được Anh đã biết quá nhiều Đã biết nhiều lại còn tham lam Chỉ cần đòi được tiền một lần Chắc chắn sẽ còn lần 2 Lần 3 Và rất nhiều lần sau đó Số tiền lần này Anh muốn tôi có thể thu xếp cho anh Nhưng không thể đưa cho anh Tôi không muốn biến bản thân Thành cái máy rút tiền Của bất kỳ ai hết <cười> Anh đúng là thằng ngu Lòng cười lớn Anh chấp vặt với một kẻ sắp chết như tôi Để làm gì Kể cả anh không làm gì tôi Thì mấy tháng hoặc mấy tuần nữa tôi cũng sẽ chết thôi Tôi đang bị ung thư giai đoạn cuối rồi Lần này muốn có một khoản tiền để để lại cho vợ con thôi Tôi không có thời gian mà đòi anh thêm nhiều lần nữa đâu Thì ra anh sắp chết rồi Dù vậy thì hôm nay anh vẫn phải chết thôi Sao cố chấp thế Anh có thể đưa tiền cho tôi để tôi lo cho vợ con Sau đó chết cũng được Sao phải giết tôi từ bây giờ để làm gì Để phải gánh cái danh giết người trên vai Đằng nào tôi trả chết Bí mật của anh cũng sẽ theo tôi xuống mổ thôi Không được Theo lời anh á, thì còn à, ít nhất là mấy tuần nữa Trong khoảng thời gian này lỡ anh nói cho ai đó biết về tôi thì sao Anh cũng có thể để lại bằng chứng cho vợ con anh Để sau này họ thay anh uy hiếp tôi Tôi không thể mạo hiểm Để anh lông bông bên ngoài thêm mấy tuần sau Sau khi biết anh có đoạn ghi âm kia trong tay được Vậy ra tôi vừa mới ký giấy Chứng tử cho chính mình à Cũng được Anh muốn tôi chết Nhưng tôi chưa thể chết ngay được Chúng ta lại bất đồng quan điểm rồi. Giờ anh tính làm gì? Xử lý tôi ngay à? Cái này thì anh không cần phải lo. Tôi khác có cách cho anh được ra đi êm ái. ui nghe sờn hết cả gai ốc. Cô vợ anh á, bây giờ của anh ấy cũng sống tốt đẹp. Cô vợ bây giờ của anh cũng sống tốt đời đẹp đạo. Mà không hiểu sao lại dính đến anh để phải chịu cảnh tan cửa nát nhà. Mất chồng, mất con. Cô ấy gặp phải tôi thì cô ấy phải chịu. Mà thôi không nói nhăng nói cuội với anh nữa Giờ kết thúc chuyện này đi thôi Lâm đứng dậy tiến lại gần chỗ Long Nhưng hắn ta vẫn khá rừng rưng Không hề tỏ ra sợ hãi Anh nghĩ một mình anh Có thể làm gì được tôi thật đấy à Đừng có lấy trứng trọi đá như vậy Ai bảo tôi chỉ có một mình Lời Lâm vừa dứt, Thì Long đã bị một thanh gỗ lớn đập thẳng vào đầu Đầu hắn ta ngay lập tức chảy máu ròng ròng cơ thể run rẩy đổ ập về phía trước ở đằng sau long lúc này là nhi người vẫn đang cầm thanh gỗ thở hồng hộc hắn ta chết chết chưa nhỉ lạp báp hỏi chưa đâu nhưng khiến hắn ngất đi rồi thì chúng ta sẽ xử lý dễ dàng hơn em lại đây sao xong việc rồi mà vẫn còn run thế lầm ôm nhi vào trong lòng cố gắng vỗ về an ủi cô ta đừng sợ sau khi giải quyết tên này xong Cuộc sống của chúng ta sẽ trở lại yên bình như trước Em không muốn quay trở về như trước Em muốn trở thành vợ anh Ừ Kể cả mong muốn này của em Cũng sẽ sớm trở thành sự thật thôi Giải quyết xong tên này Giải quyết xong đàn Thì chúng ta sẽ chính thức được đến với nhau Anh hứa rồi đấy Sau này mà nuốt lời Thì lừa em thì không có chuyện đấy đâu Lâm thở dài nhìn về phía Long đã bất tỉnh Trên đường đến đây Anh đã liên lạc với Nhi Giờ chúng ta phải làm gì tiếp theo? Nhi lý nhí hỏi Em có mua những gì anh bảo chưa? Rồi Nhi chỉ tay về phía túi đồ cô ta đã mua từ hôm qua Ở đó có sao có cưa và một chiếc vali Tốt rồi Giờ đi kiếm thứ gì đó để trải ra đất giúp anh đi Nhi gật đầu rời khỏi vòng tay Lâm Nhưng vừa mới quay người Cả cơ thể cô ta đã cứng đờ Không nhúc nhích nổi Thấy cô ta đứng được ra đấy Lâm khó chịu nhắc Em lại nghĩ ngợi linh tinh gì mà đứng đỡ người ra đấy. Nhanh tay nhanh chân đi, chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Không phải... không phải cái gì. Em... không phải em suy nghĩ linh tinh, mà là... nghi vừa nói vừa bước ra bên cạnh một bước dài, để người đứng trước mặt cô ta lúc này lộ ra. Là Đan, ngay cả cô cũng đến rồi. Các bạn vừa lắng nghe tập 5 bộ truyện mới của tác giả Hạ Vũ.